Mấy vị tôn chủ xung quanh kinh ngạc nhìn ngự kiếm, suy nghĩ xem kiếm cương môn muốn làm gì. Tới lúc này, không ngờ lại đi khiêu chiến người trong tôn môn. Tử vẫn đang ngồi phía trước vẫn thản nhiên, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng. Kiếm thần nhìn chầm chầm về phía gương mặt đang ngẩn ra của lôi cương mà nhe răng cười nói. Ngày xưa ngươi đánh bại ta. Hôm nay ta phải quang minh chính đại đánh thắng ngươi trước mặt mọi người trên trung su giới, rửa sạch mối nhục lúc trước. Gương mặt của tôn chủ ngữ kiếm giật giật mấy cái ánh mắt tràn ngập một sự tức giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 59 kẻ địch thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 59 kẻ địch thần bí. Lôi cương chăm chú nhìn về phía kiếm thần Gương mặt giật giật mấy cái Hắn hơi nheo mắt lại trong lòng cảm thấy tức giận Trận chiến lúc trước Lôi cương cũng không để trong lòng Trọng thương cũng không hề trách kiếm thần Thậm chí còn có ý nghĩ tốt cho đối phương Nhưng không ngờ rằng kiếm thần lại oán hận sâu như vậy Lôi cương nắm chặt tay lại rồi nói Kiếm thần Trận chiến ngày đó chỉ là luận bàn Vì sao ngươi phải như vậy? Hờ Ngày đó ngươi thật uy phong đánh bại ta Ngươi có biết ta cảm giác thế nào không? Kiếm thần cười nói một cách âm trầm Nếu như có người để ý sẽ thoáng nhận ra một chút sợi tơ màu đen trên lòng trắng trong đôi mắt của gã. Chợt kiếm thần nhìn lên lôi đài rồi âm trầm nói. Đây, lên lôi đài. Ta phải cho đệ tử của kiếm cương môn biết rằng lôi cương ngươi là bại tướng dưới tay ta. Nói xong, gương mặt của kiếm thần cứng nhắc so với lúc trước dường như biến hẳn thành một người khác. Lôi cương nhìn kiếm thần chằm chằm trong lòng tràn ngập cơn tức Nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ mà nhìn kiếm thần Không biết tại sao lôi cương có cảm giác hôm nay kiếm thần có sự khác lạ Gương mặt già nua của ngữ kiếm gần như vạn vẹo tức đến muốn run người Thật là độ lượng Đúng là kiếm cương môn Thượng bất chính thì hạ sẽ loạn mà Ha ha! Phục cương tử ngồi bên cười nói một cách âm hiểm. Chuyện hai người Phục cương tử và Ngự kiếm tranh đấu với nhau không phải chỉ là chuyện một hai năm. Từ trước đến nay, Phục cương tử vẫn nằm ở thế hạ phong nên bây giờ có cơ hội làm sao mà lão có thể bỏ qua. Đám đệ tử xung quanh đều xôn xao. Mà đệ tử của kiếm cương môn thì vô cùng xấu hổ Trong lòng thầm mắng kiếm thần hôm nay làm sao vậy Cách đó không xa Một vị lão nhân ngây người nhìn nét mặt âm tàn của kiếm thần mà nheo mắt lại Liết mắt nhìn lên vách đáp Lão nhân áo hồng lo lắng thần nhi Hôm nay con làm sao vậy Không chỉ có đệ tử của kiếm cương môn ngây người mà ngay cả kiếm thần cũng thế Tại sao mình lại nói ra những lời như vậy? Mặc dù kiếm thần oán hận lôi cương nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn để lúc này nói ra như thế. Tâm cơ của kiếm thần rất sâu, có thể ẩn nhận tới đại hội giao lưu mới tìm cơ hội đánh bại lôi cương. Tuy nhiên, biểu hiện của kiếm thần bây giờ làm cho lão nhân áo hồng vẫn coi trọng gã hoàn toàn thất vọng. Không! Kiếm thần kinh hoàng quay đầu nhìn lại phía sau. Nhận thấy ánh mắt thất vọng của lão nhân kiếm thần không cam lòng hét lên. Hạ! Hạ! Ta muốn giết ngươi. Với tu vi của ngươi mà lại có thể có được tử. Kiếm thần còn chưa nói xong. Âm thanh chật dừng lại. Ánh mắt hết sức hoảng sợ. Cơ bản không hợp với nụ cười âm trầm trên khuôn mặt. Cút ra một âm thanh lạnh lùng chợt vang lên tử vẫn đang ngồi xếp bằng phía trên vách đá lạnh lùng nhìn kiếm thần nàng vung nhẹ tay phải lên một thứ lực lượng vô hình trong nháy mắt giống như một cơn thủy triều ập về phía kiếm thần oanh bầu trời trong xanh không ngờ chợt vang lên một tiếng sét khiến cho đám người đang ngồi đều ngẩng người mà nhìn lên trời Ngay cả các vị tông chủ cũng không ngoại lệ. A! Lôi chi áo nghĩa. Ngươi không phải là người trên trung. Một tiếng hét chói tai vang lên. Một tia sáng màu đen từ trong cơ thể kiếm thần bắn ra, chui vào không trung rồi biến mất. Mỗi một người có mặt ở đó đều khiếp sợ nhìn tia sáng đen phát ra từ cơ thể của kiếm thần. Cả đám đều ngơ ngát rồi lại quay sang nhìn tử vận. Đám đệ tử thì sùm bái kính sợ còn các vị tôn chủ bên cạnh tử vận thì ngây người ra mà nhìn. Áo nghĩa! Đó là sự lĩnh ngộ cực kỳ sâu đối với một thứ gì đó. Vậy mà thiếu nữ này! Đột nhiên, mấy vị tôn chủ cùng nghĩ tới việc vì sao họ đứt lại để mặc cho thiếu nữ đó ngồi ở đây. Ánh mắt của mấy vị tôn chủ đều nhìn về phía hỏa đức, hy vọng có thể nhận được câu trả lời. Mà hỏa đức thì trong lòng cũng hết sức khiếp sợ, cảm nhận ánh mắt của mọi người, làm sao mà lão không hiểu được họ đang nghĩ gì? Lão quay đầu nhìn về phía hỏa lãnh thì thấy hỏa lãnh cũng đang kinh ngạc mà nhìn tử vận. A, kiếm thần hoảng sợ kêu lên y vẫn đứng nguyên tại chỗ mà nhìn xung quanh thần nhi làm sao vậy lão nhân áo hồng đứng ở xa nhận thấy chuyện diễn ra có gì đó không ổn vội vàng xuất hiện bên cạnh người kiếm thần kiếm thần đang run rẩy nhìn thấy lão nhân áo hồng mới thở phào tuy nhiên y vẫn còn cảm thấy sợ hãi con không biết gia gia Vừa rồi con Nhận ra mình không thể khống chế được suy nghĩ của mình Lão nhân áo hồng giật mình Đôi mắt trầm tư chật lón lên một tia sáng Càng khôn tử Dẫn hắn đi Ngự kiếm ở trên vách đá thấp giọng quát Lão nhân áo hồng sững sốt Rồi thở dài một cách bất đắc dĩ mà nhìn kiếm thần Còn kiếm thần như bị xét đánh Rung lẫy bẩy không cam lòng nói Tôn chủ Xin cho kiếm thần tiếp tục tham gia đại hội giao lưu Kiếm thần sẽ cố gắng có được vị trí tốt Càng khôn tử Gương mặt của ngự kiếm xanh mét Lão quát lên một tiếng Lão nhân áo hồng có tên càng khôn tử Thở dài bất đắc dĩ rồi mang kiếm thần Đang không cam lòng mà rời đi Đám đệ tử xung quanh đều quay đầu Mắt to mắt nhỏ mà nhìn nhau Sự việc diễn ra quá đột ngột Khiến cho đám đệ tử cảm thấy ngơ ngát Ngay cả lôi cương cũng vậy Vừa rồi kiếm thần đã xảy ra chuyện gì Lôi cương nghĩ tới tiếng thét chói tay Lúc nãy mà kinh ngạc nhìn về phía tử vận Lôi cương Người mắc tội với người nào sao Mơ thanh trong trẻo của tử vận vang lên trong đầu lôi cương. Mắc tội với người nào? Lôi cương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. U, V, K, W, W, M. tỷ thí cho tốt. Mơ thanh của tử vận lại vang lên ánh mắt thôi không nhìn lôi cương nữa mà nhìn về phía trước. Trong đôi mắt đẹp có chút gì đó kinh ngạc. Hạ, hạ. Ngự kiếm lão nhân, ngươi chấp nhận cho đệ tử của ngươi mất đi tư cách. Phục cương tử nhìn ngự kiếm chầm chầm mà mỉm cười âm hiểm. Ngự kiếm lạnh lùng nhìn phục cương tử rồi lại nhìn tử vận mà trầm tư. Câu chuyện của kiếm thần nhanh chóng bị lãng quên. Việc kiếm thần đột nhiên mất tư cách làm cho chính người ma vân nhìn nhau mà dạt vào ý chí chiến đấu. Tiếp theo. Mất đi một đối thủ rõ ràng là tốt hơn nhiều so với việc có quá nhiều đối thủ Lôi cương Ta khiêu chiến người Bạo lực nhìn đám đệ tử xung quanh trầm tư một lát rồi lên tiếng Lôi cương nhét mép cười cười mà gật đầu Đồng thời, hắn cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng Lúc này nhìn bạo lực, lôi cương có cảm giác hồi hộp Máu trong người chảy nhanh hơn Lôi cương không kìm nổi Ý chiếc chiến đấu trong lòng mà xoa xoa tay Bạo lực cười nhìn lôi cương đang hoạt động chân tay mà nói Ta hy vọng có thể được vật lộn với người một lần Như người mong muốn Lôi cương khẽ cười nói Rồi cả hai cùng nhảy lên Đứng vững trên lôi đài Ngự kiếm ngồi trên vách đá. Nhìn lôi cương mà ánh mắt ló lên một tia sáng Bây giờ Kiếm cương môn chỉ còn lại có một mình lôi cương Nên sự hy vọng của lão chỉ biết ký thác tất cả lên người hắn Tử vận cũng thôi suy tư mà nhìn về phía lôi cương Còn tộc trưởng cuồng chiến của lực chi nhất tộc thì kinh ngạc mà nhìn lôi cương Lão không ngờ được tên tiểu tử này lại có năng lực làm cho bạo lực coi trọng như vậy Hơn nữa lại còn dùng quyền cước Làm sao có thể như vậy Phải biết rằng ở lực chi nhất tục cho dù là tư chất hay ngộ tính Bạo lực đều dẫn đầu Chưa tới 23 tuổi mà thân thể đã đạt tới nhị phẩm Vù Kết giới nhanh chóng bao phủ lôi đài Dưới ánh mắt chăm chú của mấy ngàn đệ tử, lôi cương vương tay phải nói Mời, mời Bạo lực cũng đưa tay ra trầm giọng nói Đột nhiên trong mắt cả hai cùng ló lên một tia sáng rồi vung tay phải đánh về phía đối phương oanh Một tiếng động vang lên cả hai cùng lùi lại phía sau Chân phải mỗi người đều dẫm xuống đất một cái khiến cho mặt đất lúng xuống như bị hai viên đạn bắn trúng. Đám đệ tử bên dưới liếu lưỡi nhìn hai người va chạm, cơ bản chẳng hề sử dụng vũ khí mà chỉ dùng lực lượng thân thể. Cả hai người này bị điên rồi hay sao? Ma Vân nhìn cả hai người đang va chạm liên tục với nhau mà ánh mắt nóng bỏng cơ thể bắt đầu rụt rịt. Từ trước tới nay, Ma Vân cũng không theo đuổi lực lượng thân thể. Nhưng do nguyên nhân tu luyện, nên Ma Vạn cũng bắt buộc phải tu luyện thân thể. Mặc dù không tu luyện loại như thể tu quyết, nhưng thân thể của Y cũng đạt tới một mức khủng bố. Tốt! Đã lâu không cảm thấy thoải mái như vậy. Bạo lực lên tiếng, rồi đột nhiên đứng im tại chỗ Hai tay nắm chặt, gương mặt khôi ngô nhìn chầm chầm về phía lôi cương. Lôi cương cũng cảm thấy rất hương phấn. Bạo lực so với bạo cuồng lại càng mạnh hơn. Đây chính là cảm giác của lôi cương. Lôi cương vẫn cho rằng thân thể mới là lực lượng cơ bản nhất. Đặc biệt sau khi tu luyện ngũ hành thể tu, suy nghĩ đó của hắn lại càng thêm vững vàng. Vì vậy mà đối chiến với bạo lực làm cho lực lượng bản thân có chỗ phát tiết đúng là một chuyện rất khó gặp. Lôi cương Ngươi hãy sử dụng linh kiếm phát ra toàn bộ thực lực đi. Ta phải sử dụng lực lượng cơ thể thực sự đây. Gương mặt của bạo lực hết sức nghiêm túc lên tiếng. Ánh mắt nóng bỏng vẫn không hề giảm bớt. Lôi cương hơi sưởng sờ. Lực lượng thân thể thực sự Chẳng lẽ bạo lực nói tới nội kình Lôi cương mỉm cười nói Sử dụng lực lượng cơ thể thực sự của ngươi đi Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng Bạo lực kinh ngạc nhìn lôi cương rồi nói một cách nghiêm túc Cho dù thắng hay thua thì ngươi cũng chính là bằng hữu của ta Bạo lực ta quyết định như thế Bạo lực hít một hơi, thân mình chật tỏa ra ánh sáng màu vàng, nhỏ giọng nói. Lôi cương. Chuẩn bị. Oanh. Phiến đá dưới chân bạo lực chật nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra xung quanh khiến cho kết giới phải giao động. Tốc độ nhanh thật. Ánh mắt lôi cương hết sức nghiêm túc. Trong nháy mắt bạo lực đã tới trước mặt lôi cương mà vung ra một quyền nhanh như sét đánh thẳng vào ngực hắn. Trong nháy mắt, nội kình trong kinh mạch của lôi cương chật lưu chuyển. Hắn nâng tay phải lên. Oanh! Một tiếng động vang lên, lôi cương lùi lại vài bước. Chân phải đột nhiên đạp về phía sau khiến cho cả lôi đài rung chuyển. Hắn phun cả hai tay đấm vào ngực bạo lực. Bạo lực không thể ngờ được lôi cương ngăn cản một quyền khủng bố của mình chẳng những không sao mà lại còn phản công. Bạo lực hít một hơi rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng tốc độ của lôi cương nhanh hơn bạo lực. Mà điều khiến cho mọi người không thể tin được đó là cùng với hai đấm rán vào ngực của đối phương. Thân thể lôi cương cũng chật nghiêng đi. Một loạt những động tác liền mạch lưu loát. Ngay lập tức, vai phải của lôi cương cũng hút thẳng vào ngực của bạo lực. Oanh! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 60 huy lực thức thứ 9 của Khai Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 60 huy lực thức thứ 9 của Khai Thiên. Bạo lực lùi lại mấy bước? Mỗi một bước của y làm cho lớp đá dưới chân rạn nứt. sắc mặt gã cứng đợt, gần như biến thành màu đỏ sậm. Hai mắt mở to mà nhìn. Tốc độ và lực lượng thật khủng khiếp. Bạo lực cố gắng nhịn cơn đau mà lôi lại. Hai tay hắn nắm thành quyền tỏ ra ánh sáng màu vàng nhạt. Quyền trái đánh thẳng vào lưng lôi cương còn quyền phải thì đánh vào ngực hắn. Lôi cương không kịp ngăn cản bởi hai tay của bạo lực giống như tia chớp đánh lên người, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Khí huyết trong cơ thể sôi lên, ít hầu ngọt ngọt, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, phun tay phải đánh thẳng vào ngực bạo lực như một tia chớp. Đồng thời hắn lui lại vài bước rồi dừng lại hít một hơi thật sâu cố gắng nuốt máu tươi đang trào lên đến cổ xuống. Lực lương thân thể thật khủng khiếp. Lôi cương. Cuối cùng thì ngươi còn bao nhiêu thứ khiến người ta phải kinh ngạc đây? Tại sao ngươi có thể dùng thân thể mà chống lại người của lực chi nhất tột? Ma Vân nhìn hai người trên lôi đài mà thầm nghĩ trong lòng. Trên vách đá cùng chiến thốt lên một tiếng kinh ngạc. Thân thể của bạo lực thế nào, cuồng chiến biết rất rõ. Chưa tới 23 nhưng thân thể gã đã gần đạt tới nhị phẩm. Có thể nói trong cả lực chi nhất tộc cũng vô cùng hiếm thấy. Vì vậy mà bạo lực trở thành đệ tử quan môn của cuồng chiến. Lần đại hội giao lưu này, cuồng chiến cho rằng vị trí số 1 ngoài bạo lực ra không còn ai hơn được. Vậy mà lúc này kiếm cương môn lại có một người có được thân thể có thể chống lại bạo lực. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện thể tu quyết? Cùng chiến nghĩ tới đây, sắc mặt thay đổi liên tục. Lực chi nhất tộc có thể đứng trên trung su giới, nguyên nhân chính là nhờ thể tu quyết. Đó là một loại pháp quyết độc nhất vô nhị khiến cho lực chi nhất tộc vô cùng dũng mãnh, Mà lúc này, lại xuất hiện thêm một người có thể tu luyện thể tu quyết nhưng lại không phải là tộc nhân thì trong lòng cuồng chiến nghĩ gì cũng có thể biết. Đôi mắt hổ của lão lập tức tràn ngập sát khí. Gương mặt hồng hào của ngữ kiếm cũng không giấu được sự kinh ngạc mà nhìn về phía lôi cương đang đánh đấm với bạo lực. Sau đó, ngữ kiếm hơi nhìn về phía tử vận. Chẳng lẽ là do nàng giúp? Đối với thân phận của tử vận, ngữ kiếm cũng không biết rõ lắm, chỉ biết rằng nàng có thân phân vô cùng cao quý. Thậm chí còn không phải là người của trung su giới. Thân thể của cương tu giả mặc dù mạnh hơn người tu đạo nhưng cũng không thể nào bằng được với thể tu của lực chi nhất tột. Đây là điều mà tất cả mọi người trên trung su giới đều biết. Vì vậy mà biểu hiện của lôi cương khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên, bọn họ không biết rằng lôi cương cũng tu luyện thể tu. Sắc mặt bạo lực tái nhợt nhưng cũng không có trào màu tươi. Y chết chết mắt nhìn lôi cương mà nói Được lắm Thân thể của ngươi khiến cho ta phải kinh ngạc Một đòn của Y có sức phá hoại thế nào Bạo lực biết rất rõ Cả hai nắm tay cùng đánh lên người lôi cương Mà chút máu tươi cũng không trào ra Thì mức độ phòng ngự có lẽ còn mạnh hơn cả hắn Lôi cương thở ra một hơi Nghiêm túc nhìn bạo lực Thân thể hắn bắt đầu khởi động, nội kênh màu vàng liên tục xuyên qua trong cơ thể làm vang lên những tiếng nổ lục buộc. Thân thể vốn thu liễm của lôi cương từ từ nở ra, chẳng kém với bạo lực bao nhiêu. Bạo lực khiếp sợ nhìn trang phục của lôi cương từ từ không chịu được mà nổ tung. Để lộ ra thân thể không hề thu kém gì y. Cả đám đệ tử không thể tin được thân hình của lôi cương đột nhiên thay đổi như vậy Nội kỳ Sao lại có thể như vậy? Cuồng chiến đứng bật dậy, nhìn lôi cương chầm chầm Trong đôi mắt khiếp sợ của lão thoáng hiện lên sát khí Suy nghĩ đầu tiên của cuồng chiến đó là thể tu quyết chẳng lẽ lộ bí mật Các vị tôn chủ đều kinh ngạc mà nhìn ngự kiếm thầm hỏi chẳng lẽ kiếm cương môn cũng có pháp quyết tu luyện thân thể. Tử vận chết chết đôi mắt đẹp nhìn lôi cương chầm chầm không biết đang nghĩ gì. Chẳng phải nghe đồn lực chi nhất tục không có phản đồ sao? Kha kha Nếu bí quyết tu luyện của lực chi nhất tục bị lộ thì Kha kha Tông chủ tu ma của ma luyện môn nở nụ cười âm trầm, vui sướng khi thấy người khác gặp họ. Câu nói của lão càng khiến cho cuồng chiến trở nên nặng nề. Trong vô số năm qua, lực chi nhất tục có thể chen vào trong số bảy đại môn phái thì một phần lớn là nhờ thể tu quyết. Nếu truyền ra ngoài để cho cương tu giả và người tu đạo tu luyện thì lực chi nhất tục chắc chắn sẽ bị xuống dốc. Chết, hắn nhất định phải chết. Cuồng chiến thốt lên một cách âm đột. Ánh mắt lão lạnh như băng nhìn về phía ngự kiếm mà nói. Ngự kiếm lão nhi, ngươi có gì để nói không? Ngự kiếm thầm kêu không ổn Sự bá đạo và cuồng vọng của cuồng chiến ai cũng biết chỉ cần một lời không hợp là sẵn sàng đại khai sát giới. Trường mắt nhìn tu ma một cách. Ngự kiếm lên tiếng Đợi bổn công hỏi rồi sẽ trả lời cho ngươi Tới lúc này cuồng chiến mới bớt giận từ từ ngồi xuống Nhưng đôi mắt hổ vẫn nhìn về phía lôi cương như sợ hắn sẽ biến mất Tử vận hơi nhíu mày trong mắt lóm lên một tia sáng Bí quyết quả mỗi một môn phái không thể lộ ra ngoài Mà chỉ có đệ tử tài năng ở trong công mới được tu luyện Nếu như bị tiết lộ vậy thì cả tôn môn đó sẽ dốc hết lực lượng ra mà truy tìm Nếu thể tu quyết bị lộ thì đúng là mang tính hủy diệt với lực chi nhất tột Bạo lực khiếp sợ nhìn lôi cương chầm chầm mà kêu lên Lôi cương Làm sao mà ngươi lại có được nội kỳ Lôi cương kinh ngạc nhìn bạo lực rồi ni ốp U, V, K, W, W, M Ta tu luyện thân thể từ nhỏ rồi tu luyện được nội kình. Chuyện này có gì không ổn hay sao? Sắc mặt bạo lực có chút quá dị. Chẳng qua trong lòng y cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như lôi cương không có nội kình mà thân thể có thể đạt được như thế này thì chẳng khác nào đánh vào lòng tin của bạo lực. Vì vậy sau khi biết lôi cương cũng tu luyện thân thể Bạo lực cảm thấy nhẹ nhõm hơn Gã cười nhạt nói Mặc kệ Đánh trước rồi nói Nói xong thân mình bạo lực chợt hóa thành một tia sáng đen mà la về phía lôi cương Y vung quyền đánh thẳng tới ngực của lôi cương Đối diện với một quyền đó Nét mặt lôi cương hết sức nghiêm túc nghiêng sang một bên Tay phải giống như một cái gọng kìm, chột lấy tay phải của bạo lực. Tay trái đấm thẳng lên ngực của bạo lực. Bập! Một tiếng nổ vang lên trên người bạo lực. Nhưng lôi cương cũng không dừng lại. Đầu gối đột nhiên thúc thẳng vào bụng đối phương. Khủyểu tay trái trong nháy mắt đánh thẳng vào vai trái của y. Tới lúc này, khổ luyện bao nhiêu năm qua đã phát huy hiệu quả. Bạo lực giống như biến thành một cây đại thụ để mặc cho lôi cương thoải mái giải phóng lực lượng cơ thể. hơi tránh bạo lực nổi đầy gân xanh. Gã bức chấp đau đớn, dán thẳng hai nắm đấm vào bụng lôi cương. Oanh! Một tiếng động vang lên, lôi cương bị hai nắm đấm của bạo lực đẩy lùi lại vài bước. Một ngụm máu tươi không nhịn nổi chật tràn ra nơi khó miệng. Ánh mắt lôi cương như một con sói nhìn bạo lực chầm chầm. Đột nhiên hắn lại di chuyển. Mà lúc này, khó miệng bạo lực cũng có máu tươi. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn lôi cương đang tấn tôm đến. Nắm tay phải của gã cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ngênh đón một quyền của lôi cương. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Kết giới bao phủ lôi đài chật xuất hiện những gợn sóng. Gương mặt ma vân giật giật mấy cái ánh mắt nóng bỏng hừng hợp ý chí chiến đấu. Hai người đó giao chiến, mặc dù không có nhiều thứ đẹp mắt nhưng lực lượng thì thật là khủng bố. Thân thể của tên tiểu tử lôi cương tại sao lại khủng bố như vậy? Đang thần ngơ ngát nhìn hai người đang đánh trên lôi đài mà lẩm bẩm nói. Gương mặt lạnh lùng của luyện hư Cũng không giấu được sự kinh ngạc Trong ánh mắt của y xuất hiện Một thứ ý chí chiến đấu Phù Đã lâu không bị thương Lôi cương Cho dù ngươi có pháp quyết Tu luyện thân thể thế nào Ngươi cũng làm ta kính nể Bạo lực nhìn lôi cương Chầm chầm mà thấp giọng nói Lôi cương lau máu Tươi nơi khó miệng Lên tiếng Tiếp tục Trong nháy mắt Tốc độ của lôi cương bùng nổ Hóa thành một đạo ảo ảnh Thoáng hiện sau lưng bạo lực mà đánh ra một quyền Cuồng thần chiến pháp thuẫn Bạo lực không kịp ngăn cản liền hét to một tiếng Pháp quyết chiến đấu độc môn của lực chi nhất tộc liền được thi triển mơ thanh của bạo lực vừa dứt Ánh sáng màu vàng quanh người trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một cái kết giới phòng ngự màu vàng nhạt. Oanh! Lôi cương lui lại mấy bước gương mặt hoàn toàn kinh hãi. Bản thân hắn đánh một quyền lên kết giới liền bị dội ngược trở lại. Xuất ra thực lực thực sự của ngươi đi. Nếu chỉ dựa vào lực lượng thân thể... Nếu ngươi không đạt tới tam phẩm thì không thể đánh tan được thuẫn phòng ngự của ta Bạo lực xoay người nhìn lôi cương đang kinh hãi mà lên tiếng Một thanh chiến phủ màu đen chợt xuất hiện trong tay bạo lực Nó tỏa ra hơi lạnh khiến cho người ta cảm giác ớn lạnh sống lương Lôi cương gật đầu rồi lấy hư kiếm cầm trong tay Nội kỳnh và cương khí trong cơ thể trong nháy mắt ùa lên khiến cho thanh hư kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng và màu xanh nhạt. Hai mắt hắn sáng ngời, miệng hét lớn. Khai thiên. Thức thứ bảy. Lôi cương đạp chân xuống đất, vọt lên cao mấy thước. Thanh hư kiếm vung lên, chém thẳng xuống đầu bạo lực. Tới đây. Bạo lực gầm lên một tiếng dữ dội, thanh chiến phủ trong tay lập tức mú lên. Trong nháy mắt khi lôi cương đánh xuống, bạo lực quát lớn một tiếng rồi vung búa bổ về phía lôi cương. Một lưỡi phủ lớn từ trên chiến phủ bắn ra về phía đối thủ. Oanh! Cây búa chạm xuống đất khiến cho mặt đá xuất hiện một cái hố rộng mấy trượng. Toàn bộ lỗ chân lông trên người lôi cương nở to. Suy huy mạnh mẽ khiến cho lôi cương cảm giác khó thở. Khai thiên. Thức thứ 9 Lôi cương gầm lên một tiếng. Thanh hư kiếm chật tỏa ra ánh sáng màu vàng và màu xanh chói mắt bao phủ lôi đài. Rầm, rầm, rầm. Một tiếng nổ lông trời lở đất vang lên cả lôi đài như bị sới tung. Kết giới bao phủ vang lên một tiếng động rồi trong nháy mắt bị phá nát. Cả đám đệ tử ngây người nhìn lôi đài nổ tung trước mắt. Đây, đây là thứ cương kỷ gì? Trong lòng mỗi một tên đệ tử cùng với những vị cao thủ đều có suy nghĩ đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org chương 61 ngươi cứ thử mà xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 61 người cứ thử mà xem. Quy lực của cương kỹ thường thường là chiêu thức càng về sau càng khủng bố. Nhưng tu luyện mỗi một thức lại cần phải có tu vi làm nền tảng, lĩnh ngộ làm vật dẫn để mà học được. Lúc này, sự phá hoại từ đòn công kích của lôi cương ước chừng có thể so sánh với cường giả cương thể cương sư và cương thể mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng lại cản trở vô số cương tu giả bước tiếp. có rất nhiều người cả đời cũng không đột phá nổi tầm này, mà thực lực giữa hai bên có thể nói là chẳng khác nào một trời một vực. cường giả cương thể có thể đạt không mà đi, vận dụng cương khí hơn xa so với cương sư. lôi đài ầm ầm sập xuống, kết giới bị phá nát. Đá vụn trong nháy mắt bắn ra xung quanh Vào lúc này Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy kinh hoàng Nhưng đám đá vụn đó bất ngờ dừng lại trên không trung rồi rơi xuống đất Sau khi cho bụi tan hết Trong đống đá Lôi cương yếu ớt quỳ một gối xuống đất sắc mặt vô cùng tái nhật Phải dựa vào hư kiếm mới có thể giữ cho không bị ngã Còn bạo lực thì toàn thân chảy đầy máu tươi cây búa lớn không còn tỏa sáng đang cắm trên mặt đất. Đám đệ tử hít một hơi khi thấy bạo lực đã thua. Gương mặt cùng chiến giật giật mấy cái trong mắt hiện lên sát khí. Thân mình lão nhán lên rồi hiện ra bên cạnh bạo lực. Một luồng nội kỳ tinh thuần nhanh chóng được lão rót vào trong cơ thể bạo lực. Sau khi nhìn lôi cương một cái Lão hừ lạnh một tiếng rồi hóa thành một tia sáng màu đen rồi biến mất Trên vách đá, ngự kiếm và tử vận cũng cùng cử động Ngươi ở lại đây để ta giải quyết Tử vận thấy ngự kiếm đang định di chuyển liền lên tiếng với giọng lùm Ngự kiếm sững người rồi liền ngồi xuống Còn tử vận thì biến mất Hà, hà Phục cương tử thốt lên tiếng cười âm trầm Gương mặt họa đức hơi run run rồi hét to. Tỷ thí tiếp tục tiến hành. Bảy tên đệ tử nhìn nhau, trong mắt xuất hiện vô số suy nghĩ. Đan Thần, Đao Đồ và Luyện Hư cùng lo lắng nhìn về phía bóng đen vừa biến mất. Trên dãy núi quanh luyện khí tôm, lôi cương rơi mạnh xuống đất. Sắc mặt tái như tờ giấy. Cố gắng mở mắt ra nhìn cuồng chiến chầm chầm rồi lên tiếng. Ngươi là ai? Sau khi thả bạo lực xuống cuồng chiến cuối nhìn lôi cương chầm chầm rồi lạnh lùng nói. Tiểu tử! Thể tu quyết của ngươi là ở đâu ra? Lôi cương ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi mới cảm thấy thoải mái. Đối phương nói tới chắc chắn không phải là ngũ hành thể tu mà là thể tu quyết. Lôi cương nhìn cuồng chiến rồi lên tiếng. Tiền bối. Do tiểu tử vô tình nhặt được. Gương mặt của cuồng chiến từ từ sắc lại. Một thứ khí thế hùng hậu buồn nổ. Mưa thanh của lão trở nên âm trầm. Tiểu tử. Đừng có ép ta. Ta bóp chết ngươi chẳng khác gì một con kiến vậy. Phụt. Lôi cương phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hắn hết sức yếu ớt, làm sao có thể chịu nổi khí thế bá đạo của cuồng chiến? Không ngất đi coi như đã là một kỳ tích rồi. Lôi cương hoảng sợ nhìn cuồng chiến trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Oanh! Đột nhiên trong không trung chật vang lên một tiếng sét Cuồng chiến biến sắc, hai tay đột nhiên dơ lên, phát ra một đạo kết giới màu vàng ấm bao phủ toàn thân. Phành, một tiếng động thanh thuấy vang lên cùng chiến lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệt ánh mắt chỉ có một sự khiếp sợ. Đôi mắt hổ mở to nhìn lên bóng người xinh xắn ở phía trên. Nếu ngươi giết hắn ta sẽ diệt bộ tộc của ngươi. Tử vận bước trên không trung tới trước mặt lôi cương. Tay phải nàng đặt nhẹ lên lưng hắn khiến cho sắc mặt lôi cương đang trắng như tờ giấy từ từ hồng lên. Ngươi! Cuồng chiến lập tức nổi giận mà nhìn tử Vận chầm chầm. Chưa bao giờ, lão phải chịu sự uy hiếp lớn đến như vậy. Diệt toàn tộc ta. Trên trung su giới còn chưa có người nào dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Đột nhiên, nét mặt cuồng chiến có một sự e ngại. Thiếu nữ này có khả năng không phải là người trên trung su giới. Suy nghĩ đó khiến cho cuồng chiến nhất thời do dự cố gắng kiềm chế ý định chém giết tử vận. Lão nói lạnh lùng Đạo hữu, Ngươi cho lực chi nhất tộc chúng ta là quả hồng mềm hay sao? Có tin hay không thì tùy ngươi. Ngươi có thể thử xem. Mơ thanh của tử vận hết sức lạnh lùng Khí thế từ người nàng tỏa ra khiến cho cuồng chiến biến sắc mà lôi lại. Tiểu súc sinh. Ngươi muốn để cho lão tử ta phi thăng cũng không yên lòng hay sao? Một tiếng hét to chật vang lên trong không trung, chui vào mọi ngõ ngách trong dãy núi. Cuồng chiến suốt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Gương mặt đầy sự tức giận, âm trầm trong nháy mắt cứng lại. Lão nhân có dáng người còng còng, thấp bé xuất hiện trước mặt cuồng chiến. Nhìn sự lôi thôi cùng với khuôn mặt không hề tương xứng với sự uy nghiêm của lão nhân. Lão nhân trừng mắt nhìn khiến cho cuồng chiến không tự chủ được cúi đầu, xấu hổ, thấp giọng nói. Gia gia, con, con cái gì mà con, cái con thọ chết kia, thể tu quyết của hắn là do lão phu dậy. Ngươi có ý kiến gì không? Hay là phải thông qua ý kiến của tên tộc trưởng như ngươi hả? Lão nhân lòng khòng rít lên. Nhìn dáng người còng còng nhỏ bé vậy mà không ngờ âm thanh của lão lại chẳng khác gì tiếng sấm rền khiến cho gương mặt cuồng chiến tím bầm. Lui lại mấy bước. Một tộc trưởng cuồng chiến lúc trước kêu ngạo tuyên bố đánh cho tôn chủ của Ma Luyện môn ngã sấp trước mặt đám đệ tử của mình bây giờ lại chẳng khác gì một đứa bé cúi đầu, để mặc cho lão nhân trách mắng mà không dám cãi lại lấy một câu. Lão nhân trừng đôi mắt nhỏ mà nhìn cuồng chiến, thấy cuồng chiến giống như đang bị oan ướt, lão nhân liền giơ bàn tay phải chỉ còn da bọc xương của mình lên, Cuồng chiến thấy vậy biến sắc nét mặt như đang cầu xin mà nói. Ga ga, không. Nhưng chưa nói xong tay phải của lão nhân đã vỗ vào vai của y. Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Tộc trưởng cuồng chiến của lực chi nhất tộc đột nhiên ngã ra đất. Nét mặt đầy sự oan ước mà cúi đầu. Hãy tỉnh lại đi. Đừng tưởng rằng trở thành tộc trưởng mà không ai bị nổi Được người ta thổi cho mấy câu người đã bay lên đến mây rồi Còn chưa tới lượt ngươi được cuồng vọng đâu Lão nhân nghiêm mặt trầm giọng nói Trong hai mắt có chút tiếc nuối giống như rèn sắt nhưng không thể thành thép vậy Sau khi trường mắt nhìn cuồng chiến Lão nhân vội vàng nói với lôi cương Tiểu tử Thế nào? Lão phu không làm cho ngươi thất vọng chứ? Chuyện kia ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Cuồng chiến mở to mắt nhìn lão nhân còng. Từ âm thanh của lão cuồng chiến có thể tưởng tượng ra được gương mặt của gia gia như thế nào? Lôi cương khiếp sợ nhìn lão nhân cung với đại hán khôi ngô bị lão đánh ngã ở phía sau. Nghĩ tới hơi thở kinh khủng vừa rồi Ánh mắt của lôi cương không giấu được sự khiếp sợ Tử vận lạnh lùng nhìn lão nhân rồi nắm lôi cương chuẩn bị bỏ đi Nhưng hai người lại bị lão nhân ngăn lại Lão nhân trừng mắt nhìn tử vận rồi nói Này tiểu nữ oa Ta đang nói chuyện với hắn Ngươi can thiệp vào làm gì Tránh ra Đôi mắt đẹp của tử vận xuất hiện sát khiếp âm thanh trở nên lạnh thấu xương Nếu lão phu không cho thì sao Ngươi định diệt cả tột ta sắc mặt lão nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc Đôi mắt đục ngầu nhìn tử vận Một làng khí thế khủng bố tràn ra khiến cho không khí giống như bị lửa thiêu đốt mà vạn vẹo Lão nhân làm như vậy khiến cho tử vận chợt nhíu mày Lôi cương cũng từ trong cơn khiếp sợ mà tỉnh lại, nhìn lão nhân mà nói. Chuyện gì cũng từ từ. Chuyện hai chúng ta tiểu tử cần suy nghĩ mấy ngày. Được được. Ta chờ ngươi. Gương mặt đang nghiêm túc của lão nhân chợt giãn ra, giống như một đá hoa đang nở mà cười nói. Nhưng đột nhiên, sắc mặt lão chợt thay đổi nhìn tử vận chầm chầm mà nói. Có điều, tiểu nữ oa, ngươi nói gì cả tột ta, việc này cũng không thể quên được. Nhìn gương mặt nhăn nheo của lão nhân mặc dù không giận nhưng vẫn hết sức uy nghi nghiêm. Lão cứ nhìn tử vận chầm chầm, lôi cương cứng người, gương mặt tràn ngập một sự lo âu. Hắn nghĩ tới uy lực một cước của lão nhân hôm đó nếu đạt lên người tử vận. Trong lòng lôi cương nhói một cái. Gương mặt tử vẫn giống như phủ một làn sương lạnh. Đang định nói gì đó thì trên không trung chợt vang lên một tiếng hét. Thế nào? Lực cuồn lão nhi? Ngươi định tính thế nào? Một lão nhân già nuôi mặc một bộ trang phục màu trắng bước đi trên không tới nơi. Ánh mắt lão có chút cười cợt nhìn lực cuồn chầm chầm. Ta đang nghĩ xem là nữ hoa nhà ai có chỗ dựa thế nào mà dám há miệng nói muốn diệt lực chi nhất tộc chúng ta. Hóa ra là vô kiếm tử của kiếm cương môn. Hậu thuẫn thật lớn, thật ngông cuồng đấy. Lực cuồng nhìn lão nhân đứng trên không trung chầm chầm mà cười nói. Có điều tiếng cười của lão lại hết sức âm trầm. Lực cuồng lão nhi... Được người ta thổi cho mấy câu người đã bay lên đến mây rồi. Còn chưa tới lượt ngươi được cuồng vọng đâu." Lão nhân đứng trên không trung lên tiếng một cách thản nhiên. Lực Cuồng sửng sốt, ngay cả Cuồng Chiến cũng ngẩn người, gương mặt trở nên quá dị. Sau câu này nghe quen đến vậy. Lực Cuồng thầm hỏi trong lòng. Đột nhiên lão nhớ tới câu nói của mình với Cuồng Chiến. Sắc mặt liền trở nên khó coi Lão nhìn chầm chầm về phía lão nhân Đang ở trên không trung mà quát Vô kiếm tử Nhiều năm không dạy dỗ ngươi Nên có phải ngươi lại ngứa miệng hay không Vô kiếm tử biến sắc Có chút xấu hổ nhìn tử vận rồi nói Tiểu vận nhi Ngươi mang hắn rời khỏi đây trước đi Thúc thúc cản phía sau cho tử vận gật đầu kéo lôi cương đang ngây người từ từ bước lên không chung mà rời đi. Lục cuồng sững sốt đang định lao về phía tử vận thì bị vô kiếm tử ngăn lại. Nhìn thấy tử vận đã đưa lôi cương rời đi, vô kiếm tử thở vào một cái sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lão nhìn lực cuồng chầm chầm rồi trầm giọng nói: Lục cuồng Chúng ta đấu với nhau bao nhiêu năm, Ta khuyên ngươi một câu rằng đừng có chọc vào cô gái đó. Lực cuồng hừ lạnh một tiếng cười nhạo, nói. Vô kiếm tử. Có phải ngươi già rồi hay không mà sự kiêu ngạo cũng mất đi rồi. Gương mặt vô kiếm tử giật giật mấy cái rồi nói lạnh lùng, Lực cuồng lão nhi. Ta chỉ có điều khuyên ngươi rằng nếu cô gái đó mà có chuyện gì ở trung su giới thì đừng nói là lực chi nhất tộc các ngươi mà chỉ sợ cả trung su giới cũng phải chôn cùng. Tin hay không là tùy ngươi? Vô kiếm tử hư lạnh một tiếng rồi hóa thành một đạo ảo ảnh mà biến mất. Gương mặt đầy nếp nhăn của lực cùng cứng lại. Lão đứng nguyên tại chỗ mà trong lòng tràn ngập sự kinh hãi nghi hoặc. Với những hiểu biết về vô kiếm tử, lực cùng biết rằng lão không lừa mình Không biết thân phận của tiểu nữ hoa đó là gì mà khủng bố đến vậy Gương mặt cùng chiến cũng dại ra, mở to mắt mà nhìn Cả trung su dưới cũng phải chôn cùng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 62 thể chức có được hai hệ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 62 thể chức có được hai hệ. Lúc này, lôi cương đang chìm trong một thứ cảnh giới kỳ diệu. Sau khi được tử vận đưa đi, hắn thở vào nhẹ nhõm trước mắt chật tối sầm lại rồi hôn mê bất tỉnh. Quy lực khủng bố bởi thức thứ chính của khai thiên khiến cho đám đệ tử khiếp sợ kinh hãi Nhưng lôi cương cũng phải chịu đựng rất nhiều. Hắn không thể nói ra được cho người khác hiểu bản thân phải chịu đựng như thế nào. Sau khi phát ra một đòn tấn công đó, không nói tới việc cương khí và nội kỳnh trong kinh mạch bị tiêu hao mà ngay cả thân thể cũng phải chịu đau đớn. Dường như toàn bộ lực lượng cơ thể bị vất đi hết. Hai thức thứ tám và thức thứ chính của Khai Thiên. Mặc dù chỉ kém nhau một thức nhưng uy lực lại tăng lên gấp bội. Mà điều kiện cần cũng khác nhau. Lôi cương ngồi trong một cái thế giới chỉ toàn mây mù mà kinh ngạc nhìn một người đàn ông đang muốn kiếm ở phía trước. Mà hắn cũng chỉ có thể thấy được bóng dáng của người đó mà thôi. Còn nếu như nhìn kỹ thì lại như không hề tồn tại chứ đừng nói tới việc quan sát được nét mặt. Từ từ, lôi cương có cảm giác người đó đang sử dụng không ngờ lại chính là cương kỷ khai thiên. Điều đó khiến cho hắn phải sưởng sờ. Bản thân hắn mới chỉ biết tới thức thức chính còn thức thứ mười chưa hề được thăm dò. Nếu có thể quan sát nhiều hơn một chút thì chắc chắn hắn có thể ngộ ra được thức thứ mười. Khai thiên là do ta quan sát quá trình tiến hóa của hỗn độ mà Thành. Từng chiêu từng thức tuần tự tăng lên Cho tới cuối cùng dẫn khởi được áo nghĩa của ngũ hành trong trời đất Mà đạt được uy lực khai thiên tiết địa Trong thế giới mây mù đột nhiên vang lên một thứ âm thanh già nua Khiến cho lôi cương giật mình Hắn nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng người nào khác Mà chỉ thấy người đàn ông ở phía trước Chẳng lẽ người đó đang nói với hắn Từ từ cái bóng người trước mắt lôi cương chậm rãi dừng lại. Người đó xoay mặt lại chỉ thấy một ánh mắt sắc bén. Trước ánh mắt đó, lôi cương có cảm giác bản thân giống như một con kiến nhỏ bé mà thôi. Cho dù hắn có căng mắt ra đến mấy cũng không thể thấy được khuôn mặt của người đàn ông. Tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Hài tử Nhanh trưởng thành đi. Cố gắng tìm hiểu cho tốt. Hãy lấy áo nghĩa cơ bản của ngũ hành trong trời đất làm vật dẫn mà nhanh chóng tu luyện được khai thiên. 80 thức của khai thiên đã được ta biến đổi vào trong hắc huyền nguyên thạc. Nhở kỹ, 16 thức đầu tiên mà ngươi có thể học được chỉ là bản sao chép của người khác. Ha ha! Có lẽ chỉ có 16 thức đầu tiên. Những thức còn lại không thể sao chép được. Cho dù thế nào, nếu có người sao chép lại những thức từ thứ 17 trở đi thì ngươi cũng không cần tu luyện. Nhất định phải tìm được hắc huyền nguyên thạc. Trong đó có ẩn chứa cả ý cảnh của ta để cho ngươi có thể nhận thức được ngũ hành trong trời đất. Mơ thanh của người đó hết sức uy nghiêm, vang vọng trong cả thế giới. Vậy còn một thức cuối cùng đâu? Lôi cương vội vàng hỏi. Khai thiên là một bộ cương kỹ cử phẩm, có nghĩa là tương đương với 9981 thức. Ha ha! Một thức cuối cùng cho tới bây giờ chưa người nào có thể tìm ra, bao gồm cả ta. Người đó cười nhạt một tiếng rồi từ từ biến mất. Nếu lôi cương tỉnh lại nhất định sẽ phải kinh ngạc khi hai cuốn sắt ở trong giới chỉ của mình lại xuất hiện những rung động mạnh. Cũng may là chúng ở trong giới chỉ, nếu mà ở ngoài chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người khác. Sau khi lôi cương tỉnh lại, hắn phát hiện ra thần trí của mình không ngờ lại đang ở trong giới chỉ. Hắn mở to mắt nhìn những đồ vật có trong giới chỉ một lúc rồi mới lui ra. Ngươi đã tỉnh. Khi lôi cương mở mắt, câu nói đầu tiên mà hắn nghe được là một câu hỏi ân cần. Chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng mặt trời, lôi cương lại nhìn về phía trước mặt mình rồi cười nói. U, V, K, W, W, M. Tử vận. Lôi cương từ từ ngồi dậy. Cái cảm giác yếu ớt trong người hắn không ngờ hoàn toàn biến mất. Ngươi tới tham gia đại hội giao lưu đi. Đã đến giai đoạn kết thúc rồi. Đôi mắt trong veo như làng nước mùa thu của tử vận nhìn hắn chăm chú nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là một sự bất đắc dĩ. a Lôi cương sực nhớ tới đại hội giao lưu liền kêu lên một tiếng. Hắn vội vàng ôm lấy Tử Vận mà ngắm nhìn gương mặt ửng hồng như trái anh đào của nàng rồi không nhịn được hôn nhẹ một cái. Sau đó hắn liền hóa thành một làn gió mà biến mất. Tử Vận ngơ ngác đứng nguyên ở đó, nhìn theo bóng lưng cả lôi cương. Gương mặt cô đơn của nàng khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay phải xoa xoa vị trí trên mặt vừa được lôi cương hôn trống ngực cũng đập thình thịch. Tuy nhiên thoáng kết nàng lại có cảm giác mất mát Khi lôi cương tới nơi diễn ra đại hội giao lưu Gần như tất cả đám đệ tử đều đang kiết động Gương mặt ẩn hồng nhìn về phía trận chiến trên lôi đài Khi lôi cương xuất hiện, thân hình cao lớn của hắn lập tức khiến cho tất cả mọi người phải thú ý. A, Lôi cương đã trở lại. Một tên đệ tử hô lên một tiếng kinh ngạc. Cả đám đệ tử cùng nhìn về phía lôi cương. Ngay cả Ma Vân và Đao Đồ vừa mới lên đài cũng đều quay đầu nhìn về phía lôi cương mà mỉm cười. Trên vách đá, mấy vị tôn chủ cũng cảm thấy kinh ngạc rồi cùng nhìn sang phía cuồng chiến đang ngồi bên như muốn hỏi có chuyện gì. Thiếu nữ kia là ai? Khuôn mặt cuồng chiến giật giật mấy cái. Khi nhớ lại mấy câu nói của vị tiền bối vô kiếm tử tim của lão lại đập thình thịt. Lôi cương cảm thấy không thiếp ướm nổi liền vội vàng chen vào trong đám người mà đi tới chỗ đang thần và luyện hư. Khi lôi cương còn chưa đứng yên, nhìn thấy gương mặt đau khổ của đan thần đang nhìn mình mà hắn sượng sốt tò mò hỏi. Đan thần, ngươi làm sao vậy? Y bị loại. Luyện hư đứng bên lên tiếng, đồng thời cũng nở một nụ cười. Ngươi nói ta, chẳng phải ngươi cũng bị loại giống ta hay sao? Đan thần giống như bị người ta vạch vết sẹo ra mà vội vàng phản bác lại Thấy nét mặt kinh ngạc của lôi cương, luyện hư nhỏ giọng nói Ta, đan thần, thiên cương cùng với chân cương đều thất bại Hiện giờ chỉ còn có ngươi, ngộ đạo, ma vân và đao đồ Nhưng sau trận chiến này sẽ lại mất đi một người Ngươi thật là may mắn Bây giờ ngươi đã bước vào trong số ba người mạnh Trận chiến của ngươi với bạo lực xác định ngươi thắng Đang thần nói với giọng ghen tị Lúc này quả nhiên là lôi cương đã bước vào tỉ thí ba vị trí đứng đầu Vốn bây giờ chỉ còn có bốn người Nhưng lúc này Ma Vân và Đao Đồ đã lên lôi đài Cho dù ai thắng ai thua thì cũng có người bị loại Lôi cương nghe ra thì không ngờ được rằng đan thần lại bị bại trong tay chân cương Còn luyện hư thì không ngờ lại bị bại bởi đao đồ Chân cương cũng bị bại bởi đao đồ Thiên cương thu ngộ đạo Nghe đao đồ không ngờ thắng liên tục nét mặt lôi cương có chút gì đó khiếp sợ nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng Hắn ngước mặt nhìn chăm chú về phía đao đồ Đao đồ cũng cảm nhận được ánh mắt của lôi cương mà mừng rỡ trường mắt nhìn hắn một cái. Ma Vân cũng nhìn lôi cương chầm chậm Thấy hắn đã hồi phục lại như cũ trong lòng y cảm thấy kinh ngạc trước sự hồi phục khủng bố của lôi cương. Thực sự mà nói trong lòng Ma Vân rất muốn được đánh với lôi cương một trận. Ánh mắt của y từ từ di chuyển từ phía lôi cương về đao đồ. Sâu trong đáy mắt có một sự tán thưởng và nghiêm túc Mặc dù là đệ tử của kiếm đỉnh môn nhưng lại có thể đánh bị hai người đứng đầu của hai đại môn phái Đao đồ đáng được chú ý Mà tôn chủ của kiếm đỉnh môn cũng tươi roi roi Mặc kệ đao đồ có bước vào trong số ba người mạnh nhất hay không nhưng nhờ có gã mà kiếm đỉnh môn có thể quật khởi Ba gã trung niên áo đen ở phía dưới xem, sắc mặt hoàn toàn khiếp sợ mà nhìn về phía lôi cương. Trận chiến lúc trước của lôi cương với bạo lực bọn họ cũng được thấy nên trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp. Đặc biệt là cương kiếm tử. Nghĩ tới lúc trước, cương kiếm tử thở dài một tiếng, biết mình đã bỏ sót một tên đệ tử thiên tài. Y liếc mắt nhìn gương mặt hớn hở của tôn chủ đang ở phía trên vách đá mà cảm thấy sợ hãi. Nếu tôn chủ mà biết, thì có thể. Cương kiếm tử không dám tưởng tượng nữa. Đao đồ cầm linh kiếm trong tay mà lặng lặng đứng đó. Ánh mắt của hắn chỉ có một sự nghiêm túc mà nhìn về phía ma vân. Nét mặt của Ma Vân cũng không còn một chút tình cảm mà nhìn chăm chú về phía đao đồ Đao đồ đã làm cho Ma Vân cảm nhận được một sự uy hiếp Trong những trận chiến lúc trước Sự phòng ngự khủng bó cùng với công kiếp quá dị khiến cho chân cương và đan thần đều thảm bại Vù Kết giới bao phủ lôi đài xong Cả hai người cùng cử động Ma Vân vọt lên không trung Vung thanh trọng kiếm mà bổ về phía đao đồ. Một đạo kiếm khí màu đen sắc bén từ mũi thanh trọng kiếm bắn ra. Thân ảnh của đao đồ đang vọt tới chợt dừng lại. Còn thanh trọng kiếm của ma vân chém đao đồ ra lại hai khúc. Lôi cương ngẩn người khàng khàng lên tiếng. Đao đồ. Trong lòng hắn cảm thấy quặn đau. Một vị bằng hữu nối khố duy nhất của hắn không ngờ đã chết. Điều đó khiến cho lôi cương không thể chấp nhận nổi. Đang thần đứng bên xịu mặt mà nhìn lôi cương rồi nói. Người gọi cái gì? Người có biết hắn? Chẳng lẽ người không biết ta bị thu y ở chiêu thức này hay sao? Nói xong, gã nghiến răng nghiến lợi mà nhìn lên lôi đài. Lôi cương sững sốt ngẫm đầu lên mà nhìn về phía lôi đài thì thấy không hề có cảnh máu tươi bắn ra tung tó. Mà ở phía trên ma vân đột nhiên xuất hiện một bóng người đang lao xuống. Cảnh tượng đó khiến cho lôi cương sửng sờ khi thấy đau đồ càng lúc càng mạnh. Ma vân nhìn bóng người phía trước bị mình chặt làm hai mà không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại y càng thêm nghiêm túc mà ngẫm phát đầu lên. Nhìn mũi kiếm sắt bén đang sắp đâm xuống đầu mình mà vâng run người trước tốc độ khủng khiếp của đối phương. Y dơ thanh trọng kiếm lên đỉnh đầu, dung bản rộng của nó mà bảo vệ thân mình. keng, Tiếng sắt thép va chạm với nhau vang lên. Đồng thời những tia lửa bắn tung tóm ra khắp nơi. Sau khi thành công ngăn cản được một kích của đối phương Ma Vân bắt đầu cử động Thanh trọng kiếm trong tay nhanh chóng chuyển động Bổ ra một cái thật mạnh về phía đao đồ Đao đồ ở trên không trung muốn chạy trốn Nhưng một thứ lực lượng khủng bố bao phủ Khiến cho y bị hạn chế sự di chuyển Nhìn mũi kiếm đang bổ tới Đồng tử trong mắt đao đồ co lại Uyên Một tiếng động vang lên rồi một bóng người từ trên không trung bay ngược ra phía sau Phần đông đám đệ tử đều hít một hơi Tôn chủ của kiếm đỉnh môn nắm chặt hai tay lo lắng nhìn bóng người đang bay ngược lại Cho dù thế nào thì đao đồ cũng là đối tượng cần được bồi dưỡng trọng điểm của kiếm đỉnh môn Sau này sẽ trở thành một cây trụ cột Nếu lúc này mà có vấn đề gì thì đối với kiếm đỉnh môn sẽ phải chịu một sự đả kích rất lớn. Lôi cương nhíu mày nhìn bóng người đang bay ngược lại. Bằng trực giác, lôi cương cảm nhận được đau đồ cũng không làm sao. Ngay cả máu tươi cũng chưa phun ra thì làm sao lại có được chuyện gì. Đau đồ bay ngược lại chật xoay người đứng vững trên không toàn thân gã được bao phủ bởi một kết giới màu vàng nhạt. Hành thổ thuẫn. Tôn chủ tu ma của ma luyện môn thốt lên kinh ngạc, thì ra là vậy. Thân thể có hai thuộc tính, lúc trước là một còn bây giờ lại là thổ. Tôn chủ phục cương tử của cương chân môn lẩm bẩm nói, lão hơi liếc nhìn vị tôn chủ đang kiết động của kiếm đỉnh môn, Ma Vân cũng kinh ngạc nhìn đao đồ mà hỏi. Cơ thể có hai thuộc tính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 63 tam cường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 63 tam cường. Một cái thuẫn màu vàng nhạc bảo phủ toàn thân đao đồ. Đón đỡ một đòn kinh khủng của Ma Vân. Sắc mặt đao đồ hơi tái nhưng cũng không bị thương Điều đó cho thấy mức độ của cái kết giới quanh người y thật khủng bố Trong tình thế cấp bá Đao đồ bắt buộc phải thi triển kết giới mà vàng cũng chính là hành thổ hộ thể Không còn che giấu nữa Cương kiếm tử ngay người nhìn đao đồ thi triển cương kỷ hệ thổ mà khiếp sợ Y không thể ngờ được đồ đệ của mình lại là người có hai thuộc tính Gương mặt cương kiếm tử từ từ trở nên kiếp động Chân cương và đan thần cũng bừng tỉnh Chẳng trách mà lúc trước sự phòng ngự của đao đồ có chút kinh người Thì ra là vậy Mặc dù trước kia Đao đồ cũng không thi triển ra hộ thể hệ thổ nhưng trên làn da Do có được hộ thể hệ thổ Nên đã tạo ra một chút kết giới tự nhiên Tốt lắm Thân thể có hai hệ Lần đại hội giao lưu này đúng là thiên tài tụ tập Mà Vân đánh giá cái kết giới hộ thể hệ thổ Của đao đồ một cách cẩn thận Với ánh mắt hết sức kinh ngạc Cương kỷ giống như hộ thể hệ thổ Có thể nói vô cùng ít Trong ngũ hành Phòng ngự của hệ thổ là mạnh nhất. Một người bình thường khi đạt tới cương thể đều có thể sử dụng cương khí trong người để tạo ra một thuẫn phòng ngự. Nhưng lúc này không ngờ đao đồ lại có được cương kỷ thần kỳ đến vậy. Thứ cương kỷ này sau khi đạt tới cương thể thì hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Tới lúc đó, y sẽ có thêm cương khí hình thành một lớp phòng ngự hỗ trợ thêm khiến cho sức phòng ngự càng thêm biến thái. Ngươi cũng rất được. Hộ thể hệ thổ của ta suýt chút nữa thì bị ngươi đánh nát. Đao đồ vẫn còn sợ hãi mà nhìn Ma Vân. Ha ha! Nếu vậy thì ta sẽ đánh nát nó. Ma Vân nở nụ cười âm trầm rồi chật từ từ biến mất trong không khí. Sắc mặt đao đồ vô cùng nghiêm túc, nhìn xung quanh không thấy bóng của Ma Vân. Không chỉ có đao đồ mà tất cả đám đệ tử đều cảm thấy khiếp sợ, nhìn quanh nhưng vẫn không thấy. Dường như Ma Vân hoàn toàn biến mất. Chỉ có mấy vị tôn chủ ở trên vách đá là vẫn thản nhiên, có điều sâu trong đáy mắt lại có chút kinh ngạc. Sao lại thế này? Sư huynh Ma Vân đâu? Trong lòng tất cả đám đệ tử đều có một câu hỏi đó. Lôi cương cũng tập trung mà tìm kiếm bóng của Ma Vân nhưng cơ bản không thể thấy. Chẳng lẽ Ma Vân đã đạt tới một mức độ kinh khủng khiến cho hắn không phát hiện ra được. Đau đồ không hề lơi lỏng cảnh giác nhìn xung quanh. Gã chỉ sợ hơi lơi lỏng một chút, Ma Vân lập tức xuất hiện cho bản thân một đòn trí mạng. Đột nhiên ánh mắt của đao đồ sáng ngời từ từ nhìn xuống mặt đất Thanh Linh kiếm trong tay chẳng hề suy nghĩ, đâm thẳng xuống đất Tuy nhiên, sự phản ứng của đao đồ cũng đã chậm Linh kiếm vừa mới giơ lên, mặt đất đột nhiên bắn lên một tia sáng Oanh! Đao đồ cả người cả kiếm bay ngược lại phía sau, miệng phun ra máu tươi Còn Ma Vân thì cầm thanh trọng kiếm đứng nguyên tại chỗ, nhìn chầm chầm đao đồ hộp máu bay lại phía sau mà nở nụ cười. Đám đệ tử đứng xem đều léo lưỡi. Sư huynh Ma Vân, làm sao mà có thể chui lên từ mặt đất? Chẳng lẽ lại là cương kỹ hệ thổ? a Ma Vân sư huynh cũng có được thân thể hai thuộc tính. Tiếng thốt lên kinh ngạc nhanh chóng vang lên trong đám đệ tử Sắc mặt ngộ đào hết sức nghiêm túc mà nhìn nụ cười của Ma Vân Lôi cương cũng cảm thấy Ma Vân khó giải quyết Ánh mắt từ từ trở nên âm trầm Thân thể mang hai hệ kim, thổ Ma luyện môn không ngờ cũng có được một thiên tài như vậy Tôn chủ hỏa đức của luyện khí Tôn thấp giọng nói Trong ngũ hành thì kim có công kích sắc bén nhất, còn thổ lại có lực phòng ngự mạnh nhất. Cả hai thứ kết hợp có thể nói tạo ra một sự khủng bố. Thiên tài như vậy có lẽ ngày sau thành tựu không phải là thứ mà một người bình thường có thể nghĩ tới. Các vị tôn chủ cùng nhìn về phía tu ma với ánh mắt hâm mộ. Mà tu ma vẫn chỉ cười nhạt. Lôi cương cảm nhận được sự uy hiếp thần kinh căng thẳng mà nắm chặt tay lại. Lôi cương cũng không còn như ngày xưa, không biết thể chất có hai thuộc tính kim, thổ có ý nghĩa gì nữa. Hắn có thể hiểu được một đối thủ như vậy có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Lôi cương hít một hơi thật sâu nhưng trong lòng càng thêm quyết tâm. Cho dù như thế nào, vị trí số một bản thân cũng phải có được. Một kích đột ngột của Ma Vân khiến cho đao đồ bị trọng thương Kết giới hộ thể hệ thổ bị một kích toàn lực của Ma Vân phá nát Lực đạo quá mạnh khiến cho đao đồ rơi thẳng xuống đất mà phun ra máu tươi Sắc mặt đao đồ tái nhợt cố gắng đứng dậy Nhìn chầm chầm Ma Vân với ánh mắt khiếp sợ Đồ nhi Bỏ đi Trên vách đá vang lên âm thanh già nu của tôn chủ xích kiếm của kiếm đỉnh môn. Đao đồ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn nét mặt lo lắng của lôi cương. Trong mắt gã đột nhiên lại lón lên một tia sáng rồi một đạo kết giới hệ thổ lại bao phủ toàn thân. Có điều màu sắc của nó bây giờ không còn đậm như trước. Sau khi hít một hơi, đao đồ gầm nhẹ. Kiếm cương hệ 1 Thanh linh kiếm trong tay y sáng rực lên rồi bổ về phía ma vân Đồng thời đao đồ dậm mạnh chân một cách vọt lên không trung Trong lòng gã thầm rít lên Thức thứ 10 Đối diện với một kiếm đang đánh tới khóng mắt ma vân hơi giật giật Hai tay nắm lấy thanh trọng kiếm mà gầm nhẹ Cấm ma cương trảm Thức thứ 9 một đạo kiếm khí từ trong thanh trọng kiếm bắn ra đón lấy một kiếm của Đao Đồ. Ún Ún, tiếng chấn động tản ra xung quanh khiến cho kết giới bao phủ lôi đài xuất hiện những gợn sóng. Còn bên trong kết giới, mặt đất thì nổ tung. Ma Vân lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi. Còn Đao Đồ thì lại một lần nữa bị đánh bay, rơi mạnh xuống đất. Ánh mắt Ma Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc Cầm thanh trọng kiếm trong tay Thân mình nhánh lên Mũi kiếm chỉa thẳng vào ngực của đao đồ Không cần Lôi cương gầm nhẹ lên một tiếng Mắt mở to, hai tay nắm chặt Dường như nếu thanh trọng kiếm của Ma Vân mà hạ xuống một chút Lôi cương sẽ xông lên Tôn chủ xích kiếm của kiếm đỉnh môn đứng dậy, lo lắng nhìn lên lôi đài. Lão muốn di động nhưng cảm nhận được ánh mắt âm trầm của tu ma liền biết nếu lúc này mà mình xuống can thiệp thì ngay cả tính mạng của lão cũng bị uy hiếp.